Mời các bạn theo dõi Trường Thiên Tiểu Thuyết Lịch Sử Sông Côn Mùa Lũ Tác giả Nguyễn Mộng Giác Diễn đọc Lưu Hà Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com Phần 1 Về An Thái Trường 1 Họ lặng lẽ bước như vậy, từ nhà cho đến bờ sông. Cơn mưa rầm kéo dài từ đầu hôm, vẫn đến lúc đó, vẫn chưa sứt. Gió thổi từng trận tạt nghiêng những giọt mưa lạnh, khiến những thân tre nghiến vào nhau kéo kẹt. Lá cây xào sạc, át mất tiếng bước chân bị bõm trên đường lầy và tiếng trẻ con khóc. Bà giáo cố xoay cây áo tơi lá ra phía trước để che mưa cho con. Nhưng xó xự từ đâu thổi tốc, làm cho đứa bé nín khóc. Còn bà mẹ thì cuống quýt hai tay giữ chặt lấy chóp lá. Cố cưng lại sức xó. Mưa đã làm ướt mái tóc bà, rán chặt từng mảng lên khuôn mặt rám xanh. Mưa cũng chảy thành dòng xuống má bà sáo, giọt giọt xuống vai áo. Bà vừa đi vừa khóc lặng lẽ. Lâu lâu vài giọt nước ấm ấm lan theo sống mũi, chảy xuống môi, không cầm được xúc cảm mà khóc thành tiếng. Được con gái đi phía sau mẹ, vội bước nhanh tới trước, giọng lo âu: "Mẹ." Bà sáu quay lại, thấy đôi mắt con gái long lanh như sắp khóc. Được con gái bất kịp mẹ, tay phải xốc lại cái tinh này nặng trĩu sau lưng, còn tay trái tìm nắm lấy tay mẹ. Giọng nói của bé mong manh sữa mưa só và bóng tối. Nên bà sáu chỉ nghe thấy con b bỏng. Lấy cái bọc quần áo này để em con b bỏng cho. Bà sáu vội ngăn. Không, con b bỏng em không nổi đâu." Cô Trừng Nghệ An nhìn kỹ đường cái không lại ngã. Con sáng nhanh đi tới trước cho kịp anh Trinh, vịn vào anh mà bước, đừng lo cho mẹ." Cô bé chưa bốn vâng lời ngay, giọng ngập ngừng. "Nhưng con sợ em bị ướt." Còn mẹ thì bà sáo cắt lời con. Mẹ thì có cha lo, con lên trước với anh Trình đi. An ngoái lại phía sau, thấy cha dìu em lãng bước chậm theo hàng tre. Cẩn thận tránh các vũng nước trắng bất chắc rải xác trên mặt đường. Từ lúc bị đánh thức cho đến bây giờ, cô bé hiểu lờ mờ rằng một tai biến ghê gớm nào đó đang xảy ra cho gia đình mình. An biết chắc như vậy, có những lời xì xầm trao đổi giữa cha và mẹ, nhất là tiếng khóc âm ướt của mẹ, khác hẳn những tiếng khóc vì đại sấm thiếu thốn và buồn phiền của bà. Từ khi cô bé bắt đầu thấy được sự phức tạp của mọi sự xung quanh mình, trong lúc các anh lẳng lẽ thu góp đồ đạc, cột chặt các tài nải, thì mẹ bối rối hết nhặt nhạnh mỗi quần áo này nhét vào một tài nải đã quá nặng, suy tính điên ngơ ngẩn thất thần lại quyết định bỏ lại để đi nhặt nhạnh thứ khác. Thằng Lãng thì bị sưng sệ, nhưng buồn ngủ quá, nằm ngay trên nền đất nện, dựa lưng vào đống đồ đạc bừa bộn mà ngủ tiếp. Cha thì không còn đủ tâm trí quán xuyến công việc dọn dẹp nữa. Hết ra ngõ chờ đợi cái gì, An chưa hiểu. Ông giáo lại quay vào, đứng ở ngạch cửa, lờ đãng nhìn cả nhà xao xao dọn dẹp, không góp ý mà cũng không hối thúc nên không có anh Kiên và anh Trinh lặng lẽ, lặng lẽ, chậm chạp nhưng giữ được đủ bình tĩnh để dọn dẹp, chuẩn bị. Ăn nghĩ có lẽ còn lâu lắm họ mới ra được khỏi nhà. Cho đến cuối cùng, hình như ông sáu vẫn còn mong chờ ai đến. Tiếng trống sang canh vang vọng từ bên kia bức tường cũ, tuy rải rác, ngái ngủ và khất lấp trong tiếng mưa gió, vẫn còn đủ sức mạnh thôi thúc ông sáu. Ông cuống lên, Mất hết một thêm chút bình tĩnh còn lại. Lần đầu tiên An thấy cha không giữ được vẻ chứng chạng trầm tĩnh thường ngày. Giọng nói của cha gắt gỏng và lo âu. Cô bé nghe cha phân giải xỉ đó với mẹ, mẹ trả lời ngập ngừng, tiếng nói đứt quãng vì tiếng nấc. Hình như cha cố thuyết phục mẹ và đến lúc không còn nhỏ nhẹ được nữa. An nghe cha quát lên. "Thật tiếc không phải lúc mình không thấy cảnh gia đình quan nội hữu hay sao?" Không chần chờ được nữa đâu, phải đi ngay. Họ đi men theo con đường tối tăm, lầy lội, khó nhằn nhưng kín đáo sâu mình dưới những lùm tre. Trời thì thấp xuống, gió vẫn thổi sử. Đến chỗ sốc dẫn đến điểm canh, Kiên và Trinh dừng lại chờ cha. Ông Sáu đi chậm vì vừa phải siêu thạc lãng, vừa đỡ lấy lưng bà Sáu. Nơi sở hai cơ ngạch Cảng Tăng, bà Sáu ho khò bà thấy chân mình cống lại, buột hồn không bước nổi nữa. Bà đã hết khóc, nhưng toàn thân cứ run lên từng chập. Mấy thầy ông sáu đến kịp lúc, bàn tay chồng chỉ đỡ nhẹ lên lưng, bà sáu vẫn cảm thấy ở phía sau có một hơi ấm quen thuộc, mơn trớn lăn dần khắp thân thể mình. Bà yên tâm hơn, ôm chặt thằng út vào ngực. Chiếc áo tơi lá sột soạt lay động. Ông sáu nhắc Mình cố đừng cho nó thức dậy, sắp đến điểm canh. Thời trà đã đến, Kiên xốc lại cái tài nải bước lên dốc. Đường đất sét trơn trượt nên hai anh em phải bước chậm. Ngón chân cái cong lại, bấm xuống mặt đường. Nhờ vác nặng, bước chân trở nên đằm và vững. Và lại ở đây không còn bóng che phủ, nên họ thấy rõ được những dấu chân bò, những vũng lầy những chỗ đường sụp lở vì nước xoáy. Lật khỏi sốc, hai anh em giật mình đứng sưng lại vì có tiếng quát. Ai đó? Kiên Trừ biết phải trả lời thế nào thì Trình đã nói: "Chúng tôi là con ong sáo." Từ điểm canh, tấm phên nhỏ mở hé, một con cú sớm đang cháy ngun ngún. Soi là mờ, một bóng người hiện lên trên khung cửa điểm. Nghe lẫn trong mưa gió sáo, Tiếng thị thào trao đổi ngắn Rồi vẫn rộng quát lúc nãy Có lệnh quản đốc phó Cấm đường Giáo với mắc gì Ông bà giáo vừa lên khỏi sốc Kiên và Trinh im lặng Nhường cho cha trả lời Ông giáo hơi mệt Hơi thở khấp chưa trả lời ngay được Giọng người lính canh điếm Trở nên giận dữ khắc thường Bọn trộm cắp ăn đêm phòng Sao không thương Thằng út bị mẹ trong cơn sợ hãi ôm chặt quá, ngộp thở nên vùng vẫy khóc to lên. Ông giáo nhanh trí đáp: "Chúng tôi vừa nhận được tin buồn nên đem cả gia đình về phủ Thăng Hoa chịu tang. Các bác thấy đấy, một gió thế này mà phải bồng bề lũ nhỏ đi gấp cho kịp chuyến thuyền sớm." Chợt điểm canh lại có tiếng bàn luận, rồi cửa điểm mở Một cây đuốc bằng hai sào chai được đốt sáng lên. Hai người lính bước ra khỏi điểm, một người cầm đuốc, một người năm năm ngọn mác xài. Họ hầm hở tiến về phía gia đình ông Sáu. Giọt chai từ đầu ngọn đuốc rọi xuống mặt đất, kêu xèo xèo. Đến cách gia đình ông Sáu độ con sào, họ dừng lại. Người lính cầm mác nhắc bạn: "Phải cẩn xét cẩn thận." Lật quan quốc phó nghiêm ngặt lắm. Ngài cầm đuốc bảo: "Không cần, bọn trạm cấp thì đem theo con nít làm gì?" Ông Sáu nhận ra tiếng nói người lính vừa cật vấn mình, ông lập bớt lo ngại, mạnh dàn tiến về phía hai người lính. Thằng Lãng không chịu rời tay ông Sáu, biếu lấy vạt tơi lá của cha, tò mò nhìn ánh đuốc bập bùng khi mờ khi tò, cũng quên cả sợ khuôn mặt thổ sai ấy cùng với cái áo tơi lá nhỏ nhắn có lẽ đã làm rung động tâm lòng người lính cầm đuốc. Người lính ngồi hẳn xuống, đưa đuốc lên soi gần khuôn mặt láng. Ông Sáu kịp nhìn thấy một khuôn mặt vuông, đôi mắt long lanh hiền hậu, dưới hàng lông mày sậm và một mái tóc sày đẫm nước. Người lính hỏi: "Cháu có lạnh không?" Ông Sáu nói: Chúng tôi gấp quá, không kể xì xõa mưa nữa, các cháu còn bé, sợ phải ốm mất. Các bác cho chúng tôi đi nhé." Người lính cầm bác lại nhắc, "Phải khám kỹ mấy cái tai nạn lệnh của quan quốc phó." Người lính cầm thuốc đứng dậy, xoa tay nói với ông giáo, "Tôi khỏi cần, việc đó trên bến thuyền họ lo, ông bà đi nhanh lên cho kịp chuyến đầu. Hôm nay sóng dữ, lũ nhỏ có chịu nổi không?" Ông giáo chỉ chờ có thế, không kịp cảm ơn người lính tốt bụng, ông đưa mắt nhấc vợ con đi nhanh qua khỏi điểm canh. Đến ngã ba nơi có một cây sầu đông vừa bị báo thổi cấy nhánh lớn, cành lá còn vương vãi ngột ngang trên lối đi. Kiên và Trinh ngừng lại chờ cha. Người anh cả Trừng đã e vai đặt cái tay này cùng canh lên một cành sầu đông, lại cẩn thận bẻ gãy những cành lá ướt cho nước mưa khởi thấm vào quần áo trong tay này. Trình thì cầu thà đặt ngay bọc quần áo trên mặt đường. May mắn là chỗ Trình đứng khá khô ráo nên kiên định quay lại giày em. Thế thế chỉ ậm ừ rồi ngồi im bên đường. Con đường đất trước mặt hai anh em tuy khá rộng và có trải đá răm, nhưng mưa phùn miên man ở đây đã biến con đường dẫn đến phủ chúa trở thành lồi lõm lầy lội. Một nhánh nhỏ Từ ngã ba suối xuống bờ sông, hai bên vườn nhà ai um tùm cau và chuối. Trịnh Nghịch mấy chúm trái sầu đông ném mạnh vào các tàu lá chuối. Mỗi lần trái sầu đông tròn xanh lao đi là mỗi lần tiếng lá xách ngắn và xẹp lại vang lên. Trịnh Thích thú cười to, tiếng cười vang động trong đêm khuya rồi bị vùi dập trong những trận gió thổi. Kiên khó chịu trước sự vô tâm của em, định lên tiếng trách móc Vừa lúc đó, ông bà Sáu đến chỗ ngã ba đường. Ông Sáu bảo: "Đi xuống phía bờ sông." đứa nhỏ cười vậy. Hai anh em không ai trả lời. Ông Sáu không hỏi tiếp. Siêu bà Sáu và các con tránh những cảnh xô đông ngả nghiêng, chán mất lối đi. Thằng Lãng đã tỉnh ngủ hẳn, bỏ tay cha chạy đến trước về anh Trinh. Bà Sáu phun thể chất cười yếu, hỏi trong hơi thở mệt nhọc: Ta tới chưa mình." Ông giáo trả lời, "Sáng lên tí nữa đi khỏi mấy cái vườn chuối này rồi rẽ sang tay phải. Tôi đã hẹn họ ở chỗ cây đa đại." Từ cách xa nhưng kiên lắng nghe được hết lời cha. Qua khỏi những khoảng đường tối vì những tàu lá chuối che lấp, anh rẽ sang tay phải. Cây đa đứng đơn độc giữa một vùng thảm mộc hoang xải, Mọc Lan ra đến tận bờ sông Tăn la đa xung xuê Nhuộm thấm cả một vùng nước đục ngầu Vì nước lũ Ông giáo đến chỗ hai con Đang đứng chờ Và không khỏi ngạc nhiên hoang mang Khi thấy không có chiếc thuyền nào Đang cắm xào Tại chỗ hẹn Bà giáo cũng lo âu Quên cả mệt Nhưng không dám lên tiếng hỏi chồng Xóa thổi từ bờ sông thổi lên Mang thêm cây lạnh nhức bút đến cuồng nổ của sóng sứ. Lãng bắt đầu húng hắng ho, bà sáu đưa bé út cho ăn bồng, lục tìm keo bông trong tay nải của Trinh mặc thêm cho láng. Cô bé bứt ho, đứng lặng nhìn bầu trời thấp, mặt sông đục và bờ sông lau lách hoang xải. Không hiểu ngý gì, tự nhiên thút thít khóc. Tuy không thể giải thích rõ ràng bằng lời nói, người mẹ hiểu Lãng cũng như mình, vô cùng xúc động mãnh liệt trước một nỗi ám ảnh chưa định hình, không thể tả ra, không thể nhìn bằng lối thông thường. Nhưng sự mẫn cảm của họ đã báo cho họ biết trước thế nào một cái sự đó sẽ bất chợt đến phù chụp bao vây lấy cuộc đời mọi người trong gia đình. Cô bà Sáo nghẹn lại, hai tay ôm chặt Lãng, đến nỗi hai lớp da trời quọ vào nhau, ban đầu còn kêu sột soạt phía sau, không còn phát ra âm thanh nào nữa. "Đã qua hiểu tính em," Trình Bưu Môi bảo, cái thẳng như con nít. Ông Sáo phân bực mình vì chuyện thất hẹn, giận quá quát lên. "Có cơ mồm không thằng quỷ, tụi lính chưa chạm canh mà nghe được thì chết cả đám." Bà Sáo lấy ống tay áo lau nước mắt con, áp má vào trán con, nhỏ nhẹ dỗ dành. "Con nín đi." Đừng khóc lớn cha dày Mẹ thương con Mẹ hiểu con hơn tất cả các con của mẹ Đã bảo đừng khóc nữa Láng có nghe mẹ không Kiên không khóc gì vào câu chuyện Lặng lặng thu góp tất cả đồ đạp Dồn lại Giấu sau một vụi sữa gai Dưới tạt cây da sậm Qua khỏi cơn buồn trồn Thay quá ban đầu Ông giáo đủ bình tĩnh nhận thấy Kiên cẩn thận và lo xa thầm cảm phục đức tính hiếm có của đứa con cả. Ông bảo bà sáu và các con đến núp dưới bóng cây xa. Hơn thế nữa, mọi người phải ngồi xuống, giấu mình sau các bụi cây tối và không được nói chuyện lớn. Họ chờ, họ chờ mãi đến lúc cả cái thuyền mới đến. Thực ra không thể gọi là thuyền được, vì đây chỉ là một chiếc đò nhỏ, bè ngang không quá một sải tay. Cây mùi đan bằng tre phết phân trâu, chỉ vừa đủ tre, cây bếp nhỏ và hai cây hũ sành đựng gạo và nước. Thấy chiếc đỏ mỏng manh trọng trành trên mặt sông cuộn sóng, bà giáo bàng hoàng, sợ hãi cho các con đến nỗi, cảm thấy lạnh lạnh trên sống lưng. Ông giáo cào nhào trách. Sao bây giờ mới đến? Người trèo đỏ thở dài đáp. Tôi phải trèo đi trốn từ mở sáng hôm qua. Ông Sáu lo sợ hỏi: "Chuyện lộ rồi à?" Người trẻo đỏ không trả lời ngay, chậm chạp cột chặt đò vào gốc cây xa, cởi cái áo tươi la sếp sếp gọn vào lòng đò. Trước khi cởi, còn cẩn thận rũ cho nước mưa rơi xuống mặt sông. Chỉ có cái nón mê xách là bác ta không cởi ra, nên ông Sáu không thấy được nụ cười lém lỉnh của bác. Bước hẳn lên bờ sông, người trẻo đỏ mới hỏi: "Không, tôi đi trốn thuế." Tôi xong nói trở đến thân mật, ệ e à phân trần. Thầy tính, vạn đồ canh thành vĩ dã chúng tôi chỉ có 3 chiếc. Từ ngày thuế chợ lên cao, đó chúng tôi cũng ế lắm. Trước mồ nhà tôi còn là nhà nấu cơm lo chăm sóc lũ nhỏ. Từ 2 tháng nay, tôi phải cho mụ buôn mắm vảnh xê cửa tư khách lên bán kiếm chút đồ qua ngày. Thế mà đã yên đâu. Hôm kia con mụ bưng cái liễn mắm con lên soi ngồi ngay phía cuối chợ. Đột nhiên thiên hạ xôn xao, người ù té chạy, kẻ kêu khóc văn nài. Cô mù biết người nhà quan tả ngoài đi chợ, nhưng mù cứ ngồi thản nhiên, mù nghĩ, nhà quan thì cần những sơn hào hải vị, không đem công chả phượng thì ít ra cũng phải thịt ngon cá ngọt, thêm vào ba cái thứ mắm vẫnh. Bạc Lại Đào ngừng lại, sợ nóa ra vút lại taps và sáu và các con tò mò quan sát gương mặt bác. Một khuôn mặt xương xương, hai gò má nhô lên cùng với cái chán xô và cái mũi thẳng, trẻ cốt hai gò má sâu khó lường. Thái độ nhẫn nh nh, trầm tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt này khiến ông sáu khó chịu, ông dục. Nhưng cuối cùng mọi việc êm xuôi cả chứ. Nào, bác cho chúng tôi xuống thuyền. Mặt lại đỏ ngăn lại. Ấy ấy, thầy Lâm mà cả tôi cũng lầm, đâu có em xuôi được. Con mụ tược quý gì ba cái thứ mắm vành, nhưng thầy có biết không, con mụ lầm lũ đầu bếp nhà quan Tả ngoại chỉ xoa cho mấy chị hàng thịt sợ để cười xũ ra, rồi đến lúc bất ngờ nhất, thầy biết không, chúng nó đên thẳng chỗ con mụ nhà tôi ngồi, con mụ nhà tôi nói đùa, "Các thầy mua sùm cháu ít mắm." Mời xong con cười hì hà. Lũ đầu bếp quan tạng ngoại cũng cười hô hố, cả chợ cũng cười ha ha. Chờ mọi người cười xong, chúng bảo con mụ nhà tôi bưng liền mắm vành lên. Con mụ nhà tôi vâng lời, chúng chụp ngay lên mắm. Cả chợ lại cười, nghĩ các ngài hầu cận quan tạng ngoại đùa sai. Mãi đến lúc chúng đi rồi, con mụ nhà tôi mới phát hoảng. Thầy tính bao nhiêu vốn liếng dồn cả vào lên mắm, mà có ai ngờ đâu được. Quan Tả ngoại chỉ ăn được có món mắm vành hở trời. Bà Sáu không chịu được nữa, chen vào hỏi: "Ba con nói ngoa không đấy, làm gì có chuyện lạ lùng như thế?" Ngụy Lai Đờ đấm ngực thề: "Tôi có nói dối thì trời tru đất diệt tôi đi, mà thầy cô đây không tin cũng phải. Có ai ngờ quan Tả ngoài lại không ăn được nem công trả phượng lại chỉ ăn được món mắm vành mà trời lại xui khiến chi cho mẹ con nhà tôi đi buôn mắm?" Thầy thấy không, vốn liếng hết, chia xong phần con mụ thì phần tôi quan đến thúc thuế. Trở như thế thì đờ còn khách đâu mà nộp thuế. Mà thuế đờ canh thành vĩ dạ một năm đến 114 quan, phải thầy không nhầm đâu, 114 quan đúng, bán cả vợ, đợ cả con cũng không đủ nộp nữa, chỉ còn cách trốn đi làm dân siêu tán mà thôi có tiếng gà gáy ở khu vườn biệt bảo sông. Phía tay phải ông giáo sốt ruột quá, ông nhìn người lái đò. "Sẵn sàng rồi, chuyện của nhà bác chúng tôi hiểu lắm, chuyện quan tạc ngoại ai mà chẳng biết ở cái kinh thành này. Nhưng bác cho chúng tôi xuống đò thôi, đi sớm chắc thoát được trạm thuế đò ngã ba." Bác lái đò do dự, một tay chọ cứ đưa lên quẹt nhiều lần trên đầu mũi, mãi một lúc bác hạ thấp giọng, Thầy đã hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, vợ con thất nghiệp, vốn liếng mất đứt, nợ đòi thuế thúc, tôi đến chết mất. Thầy có lòng thương người khó, cho thêm chút ít tôi mới dám đi. Ông sao bây giờ mới hiểu vì sao người lái đò kể lẻ dài sầm từ tiếng gà gáy sáng đầu tiên đến lúc này như vậy? Ông giận sự hỏi, thêm bao nhiêu? Người lái đò làm ra vẻ cuốn quyết lo sợ. Ta già chỉ thêm xin thêm chút ít cho đủ nộp thuế mà thôi, túng quá tôi phải làm liều vậy. Còn mụ nhà tôi cứ bảo đi đêm hôm lén lút thế này, nếu nhỡ ra, nhưng tôi gạt đi, bảo gia đình thầy là gia đình tử tế. Ông giáo không để cho lão là nhải thêm, gằn giọng, bảo bà sáu, "Mình đưa cái sổ tượng cho tôi." Bà sáu tháo cái sổ tượng đục tiền vẫn đeo bên hông đưa cho chồng. Ông giáo lấy năm sậu tiền đưa cho người lái đò và nói: "Vận đỏ của bác có 6 chiếc, nộp 1 năm 114 quan. Đây, tôi trả cho bác thêm 5 quan nữa, vị chi là 20 quan. Bấy nhiêu đã quá đủ để bù cả tiền thuế đò lẫn tiền mắm vẫnh của bác." Ông trời thật oai oam mới bắt tôi trả tiền mắm cho quan ngoại tả ha. Lão lái đò cảm ơn rối rít, nhưng trước khi đưa nón nhận tiền vẫn còn nải thêm thầy đừng trả cho tôi tiền thiên minh thông báo nhé. Rồi Sở Như lão bắt đầu sở hái cái nhìn phẫn nộ của cả ông sáu, Lẫn Kiên và Trinh, người lấy đò phân trần. Thầy cô và các cậu hiểu cho, thứ tiền đó pha nhiều chì, lại mỏng dính, bề mặt một chút là gãy. Tôi có lấy cũng chỉ vứt xuống sông thôi, không mua bán gì được. Con đỏ nhỏ, nên tuy gia đình ông giáo không đem đồ đạc suy nặng, đỏ vẫn cứ khẳng. Bà giáo và An ban đầu chưa quen. Mỗi lần thấy sóng đục mấp mé ngang mạng đỏ, sợ hãi đến chân người. An nín thở, ôm chặt lấy thằng út, tưởng chỉ cần thở mạnh lên một chút là đỏ nghiêng ngả. May cho An, từ lúc mẹ giao cho phần sự bổng em, thằng bé ngủ say không cỡ quậy. Hơn nữa, ông giáo sợ cánh đàn bà con nít không chịu nổi sương lạnh và gió s으. Thượng lượng mái mới được người lái đò thuận cho đẩy tấm mui ra giữa che ba mẹ con và đống đồ đạc. Các đàn ông chia nhau ngồi ở trước mũi và sau lái. Trình rành ngồi phía trước thằng lãng. Sợ không chịu nổi những cơn nước xoáy bạc lai đò men the bờ sông ở những chỗ có chạm canh gần như chiếc đò vạch lao lách mà tiến. Trời càng lúc càng sáng, đò trôi chậm. Ông Sáu lo sợ không qua khỏi Trạm Các Ngã 3 trước lúc giặc đông. Ở đó, ông Sáu biết rõ trạm canh cất ngay đầu rải đất bồi kiểm soát ghe thuyền đi lại trên cả hai nhánh sông. Thế mà thu được của trạm này, thuộc nguồn lời chúa ban cho quan tác ngoại, nên việc kiểm soát hàng hóa thẻ bài hết sức nghiêm ngặt. Một lính buộc mọi ghe thuyền không phân lớn nhỏ trước khi xuôi sang nhánh tả hay nhánh hữu rồi phải ghé vào bến trạm. Mọi người đi trên thuyền phải mang đồ đạc hàng hóa của mình lên bờ. Từ người một phải để cho lính quan tạp ngoại lục xét, cần nhắc giá trị từng thứ mà định thuế. Ai không đủ tiền thì phải để hàng lại. Và xá cà hàng thường bị quy thật thấp, chẳng bảo bền với mức thuế cao. Cuối cùng người lương thiện chẳng dám mang theo thiếu gì, ngoài bộ quần áo sạch và mọ cơm nắm. Còn bọn con buôn thì nhận như làm sao vì đâm màu trong ăn ý với bọn lính. Còn đuốc đêm đêm lập lòe ở chàm ngã ba, từ lâu đã trở thành ánh mắt hung dữ của ma quỷ. Khi sáng lên soi mỏi đến tận chân tơ kết tóc của người đi thuyền. Khi tắt ngấm âm thầm toán tính cho một trận vô phết khác. Đờ đã se hành qua nhánh hữu, lao lách, những bụi sưa dài, ốc mào nhưng xoay bím bím leo trên đám cây hoang vô xanh đá chế lớp mất mái nghiêng lập chanh của chặng khác. Ông sáo vẫn lâu lâu quay lại nhìn ngọn đuốc leo lét nhợt nhạt giữa bầu trời xanh xám trước lúc rạng đông. Nhật là cái vọng canh hình như cứ cố vươn lên, vươn lên cao hơn tầm cây cỏ sau con đò để nhìn vào óc ông. Nơi ám ảnh đó chỉ tan hẳn khi mặt trời lên và con đò tiến vào một khúc sông sâu hơn. Hai bên cây cối cao lớn và um tùm Không gian thu hẹp lại Và ông giáo yên lòng trong vòng trời nhỏ Mặc cho Trinh thích thú đưa tay ra trước mũi thuyền vọc nước Và Kiên ngồi chậm ngâm bên tay lái Ông giáo giữa lưng và thành đò Chậm mắt được một lúc Ông tròn tỉnh dậy vì con đò trong trạch giữ Đến nỗi vợ con ông la lên hốt hoảng Lúc ấy đò đang đi trên một đoạn sông rộng Nhưng bác lái phải ép đò sát vào bờ để tránh một đoàn thuyền quan đang lao tới. Trời đại yên, sóng đã lặng, nhưng chính đoàn thuyền đang hấp tấp này đã làm cho mặt sông nổi sóng và đánh thức ông lão dậy. Bạc lại không dám trèo, cho đó dừng lại ở giữa một đám cỏ cao, một màn đò dựa vào bờ đất lầy. Mạn bên kia được con sào giăng chắc kìm cứng. Nhờ thế ông bà sáu và lũ con mới hết sợ. Đoàn thuyền quan gồm có 8 chiếc thuyền dài và hẹp như hình long chu, mũi thuyền cất cao như đầu con cá lớn phóng mình lên khỏi mặt nước, đuôi thuyền thấp xuống sơn màu đỏ chói. Người đứng ở đuôi thuyền, vận áo thanh cát, đầu để trần, hai chân dạng ra vững chãi để nắm lấy thành gỗ đen bóng gắn liền bánh lái. Dưới thuyền có mấy người ở trần, trên thân chỉ mặc có cái quần vải màu đen, ống ngắn đến đầu gối, sắp hai hàng đều đặn, cơ đồng thân thể Tay chạm đều theo nhịp trèo Giữa khoang thuyền Có bốn cây cọc Nạn, sơn son Bắc ngang trên một cây mõ gỗ Một người lính mặc đủ quần áo Đầu đội non chop Ngồi trên ghế gõ mõ làm nhịp Người lính chỉ huy hô cậy Thì người lái thuyền bẻ thuyền Sang phía tà Hô bát thì qua hữu Theo nhịp mõ Hai hàng lính trèo thuyền Miệng hò lơ Chân rậm ván gồng vai, đưa cao cán chèo, đều đặn nham sắp khi lên khi xuống. Mặt trời vừa lên, chiếu rõ những khuôn mặt phờ phạc mệt nhọc, những thân thể mồ hôi nhễ nhại. Ông giáo biết đây là đoàn thuyền chở của cải hoàng hóa, quý giá từ các phủ Thăng Hoa, quạc ngãi, quy nhơn về sông nộp cho phủ chúa. Thuyền từ những vùng đất xa xôi vượt biển mà đến, nhưng trên thuyền không thấy có bếp núc gì cả. Gần chỗ đặt sà mỏ chỉ có một vỏ nước, bên cạnh treo cái gáo sửa cán dài. Một người chèo thuyền trên chiếc thứ ba đang cúi sập người xuống đẩy mạnh mái chèo. Bỗng ngã chúi tới trước không gượng lại được. Dịp chèo đột nhiên rối loạn, nhiều tiếng la ó xôn xao. Tế lính gọ mỏ quát tháo, nhắc nhở mọi người nhiệm vụ trật tự. Hai hàng lính chèo thuyền lại tiếp tục hình xịch. Chỉ có người chèo cùng hạc ngang với người bị ngất, được phép gãi mái chèo lên, vực người bạn xấu số đến gần bờ nước, dùng cái áo xưa múc nước rồi lên đầu bạn mình. Cho đến lúc chiếc thuyền này mất hút ra ngoài tầm nhìn, ông giáo vẫn chưa thấy người lính ấy tỉnh lại. Đầu ông giáo tự nhiên nóng bừng, cổ ông nghẹn đến khó thở, máu trong người nhộn nhạo. Nỗi hận của bao năm, nỗi hận ông đã cùng chia sẻ với ý đức hầu bạn ông. Người hận đã cùng chia sẻ với người cày ruộng đói trên đồng lúa chín, người chài lưới mỗi chiều về cá đầy khoang mà bùng ký sống. Người buôn bán hao mòn vốn liếng vì cái túi tham của các trạm thuế. Ông giáo nhìn lại vợ con, tìm thấy đôi mắt bả sáo và con gái nỗi lo âu hớt hải. Ông nhìn Kiên, Kiên nhìn về hướng tám chiếc thuyền quan vừa đi khuất tỏ xấu hiểu nỗi lòng cha, nhưng ông giáo chợt mãi không thấy con tỏ thêm phản ứng gì, chỉ có Trinh nét trầm tư lộ hết ra đôi mắt. Gần đứng bóng, họ mới đi qua chu hạ chung, con đò bỏ lại đằng sau những đoàn sông hẹp rợp bóng cây bắt đầu trao đảo giữa một vùng phá sống. Tuy trời đã bất so, sông đục ngầu vẫn cuồn cuộn quanh đò. Triều Bắc Lái có quen với sông nước cá gia đình ông sáu đều nơm nớp sợ hãi, cảm thấy chìm ngập vì mất hút giữa khoảng trời nước cùng màu xám đục. Bà sáu, An và thằng Út say sóng, nằm rũ trên đống đồ đạc, dấu đầu trong mũi hẹp không dám nhìn ra ngoài. Lão ngồi bệt trên liếp che, hai tay bấu chặt lấy hai mạn đò. Trịnh Vân ngồi trước mũi, không đưa tay nghịch nước nữa. Kiền đưa tay chỉ về phía vũng eo của biệt ca đời có mấy cây tùng cao lớn rậm rạp đơn độc trên một vùng bùn đầy cỏ xeo san sát hỏi cha Thưa cha có phải kia là chùa thầy Từ Huệ trụ trì Ông giáo đáp Đúng đấy, chùa hạt chung của thầy Từ Huệ ngay chỗ có mấy cây tùng Người lái đò men theo bờ cừ mọc đầy những cây sương nước không dám thách đố với sóng dữ lâu lâu đò vượt qua một cái chòi nhỏ trần ngâm sông buồn, mai lập lá chanh sơ sài, ba mặt che kín cửa hướng về phía sông. Ông giáo lo sợ nhắc người lái đò, bác cẩn thận hay thông thám mà chèo. Người lái đò giải thích, không phải trời canh đâu, của mấy người thả lưới đây, chỉ sợ có cái chạm ngay cửa khẩu thôi.